Hôm nay, Tốt Tiên Hiệp Channel xin tiếp tục gửi tới các bạn bộ truyện cửu Đỉnh Ký chương 318 Thời gian trôi cực nhanh Trong đại điện trúng trại u ám, bốn phía vách động đều là những ghi chép của những cường giả các đời Kiếm Lâu lưu lại Lúc này, Kiếm Lâu lâu chủ Hoàng Phủ Ngọc Giang và Sư Phụ Thiên Hồng dẫn những cường giả tính anh của Kiếm Lâu đã tới đây để đối phó với một địch nhân vô cùng đáng sợ Ngọc Giang Thiên Hồng nhìn về phía đồ nhi Hoàng Phùng Ngọc Giang và sư phụ nhìn nhau Cả hai đều hiểu ý nghĩa của đối phương Lúc trước Trên bờ biển còn đã đánh với đành thanh sơn một trận Con không thể bắt được hắn Không ngờ hắn tới cấp cầm điện Kiếm lâu Hoàng Phùng Ngọc Sang cảm thấy rất tức sận Ánh mắt lạnh lẽo Hắn hét lên đầy phẫn nộ Đành thanh sơn Lúc trước ngoài bờ biển ta cũng không để quân sĩ vây khốn người Mà thả người bình yên rời đi Người không mang ơn thì thôi Khả không ngờ Ngược còn giết các trưởng lão Xong bờ vào cầm địa kiếm lâu Người có gì để nói không Hoàng Phùng Ngọc Sang cầm kiếm Mắt lấy ra hàn quang Mang ơn Đăng Thanh Sơn ngạc nhiên Ở ngoài khơi Đám quân sĩ cao có thể xuống biển mà về mình Đăng Thanh Sơn ngạc nhiên Ở ngoài khơi Đám quân sĩ sao có thể xuống biển mà về mình Nếu đánh nhau thật Tên hoàng Phủ Ngọc Sang M mặc dù rất mạnh nhưng cũng sẽ bị cạn kiệt trên Nguyên cuối cùng cũng không phải là đối thủ của mình mắc mới gì mà mà ơn Hoàng Phủ Ngọc Sang ta mang ơn người bao nhiêu bao giờ Hoàng Phủ Ngọcng Sang ta mang ơn người bao giờ nay Th Sơn nhìn Hoàng Phủ Ngọc Sang rồi cũng hiểu ra Hoàng Phủ Ngọc Sang làm kiếm lâu lâu chủ vốn là một hoàng đế ở Vi Nguyệt Đảo cao cao tại Thượng miệng Vàng Lời Ngọc bà đạo khuyên thói có lẽ Hoàng Phùng Ngọc Giang cho rằng Hàn không hạ lệnh cho quân sĩ vây đằng Thanh Sơn Chính là thi ân rồi Đằng Thanh Sơn cười lạnh Ta thấy Ngươi làm cái trước kiếm lâu lâu chủ quá lâu Nên đầu óc hỏng rồi Láo xược Những kiếm giả kiếm lâu phía sau Hoàng Phùng Ngọc Giang nổi giận hết Đằng Thanh Sơn đưa mắt đảo qua đám người Cười lạnh nói Kiếm lâu cao cao tại thượng Mãi ở Minh nguyệt đảo Bà đạo quen rồi Các ngươi đối xử bà đạo với dân Chúng các ngươi thì không sao Trước mặt ta cũng nên có quý củ một chút Ngươi Không ít trưởng lão cảm thấy tức giận Hoàng Phủ Ngọc Sang đưa tay ngăn lại Mặt vẫn bình tĩnh nhìn đằng Thế Sơn Nhưng trong mắt lại ẩn hiện sát khí Hoàng Phủ Ngọc Sang Lần này ta tới Minh Nguyệt Đảo của các ngươi Căn bản không muốn sinh sự Đàng Thế Sơn lạnh lùng nói Nhưng quân sĩ Minh Nguyệt Đảo các ngươi Giám cướp hai thuyền của ta Khi nghe tới đó Cho dù biết rõ là đám quân sĩ không đúng Vẫn muốn bắt ta về kiếm lâu của ngươi Để trừng phạt Quả ba đạo Đáng tiếc thực lực ngươi quá yếu Nếu không tiếc Đáng tiếc thực lực ngươi quá yếu Nên không thể bắt ta Đăng thay sơn hiểu rõ Nếu thực lực mà yếu Thì đã bị quân sĩ vây sát ở ngoài bờ biển Họ bị Hoàng Phùng Ngọc Sang đánh chết rồi Hoàng Phùng Ngọc Sang công kích mình ngoài bờ biển Chiêu nào chiêu nấy đều muốn đoạt mạng cả Xem ra Người một chết Hoàng Phủ Ngọc Giang trầm giọng nói Sư phụ Thiên Hồng cũng cầm một thanh thần kiếm màu đen đứng trách một bên Hừ, đằng Thanh Sơn hử nhẹ một tiếng Âm thanh tức giận làm cả đại điện chấn động Những cao thủ kiếm lâu chưa đạt tới tiên thiên không khỏi bị tai Mặt lộ về đau đớn Cả đại điện bụi đá rơi mù mịt Hoàng Phủ Ngọc Giang Đằng Thanh Sơn rơ ngón tay chỉ vào Hoàng Phủ Ngọc Giang Ta không có thời gian nói lắm lời với ngươi Ngươi nghe cho rõ ràng đây Đừng nói là ngươi và nhân mã của kiếm lâu Kể cả tất cả các quân sĩ của 18 tướng quân phủ tới đây, ta cũng có thể đủ sắp sạch sẽ. Trong đại điện kiếm lâu, không ít người cảm thấy run dậy. Tất cả cao thủ kiếm lâu, tất cả lính của 8 tướng quân phủ. Không muốn chết, thì lan ra xa, xa một chút, đằng thanh sơn lạnh lùng quát. Cuồng vọng, Hoàng Phủ Ngọc Giang cũng đáp lại. Vèo, vèo. Hoàng Phùng Ngọc Giang áo bào trắng, thiên hồng trường bào màu xám. Hai người, một tả một hữu, trong nháy mắt cùng xuyên qua khoảng cách hơn 5 trượng. Di động cực nhanh, làm sinh ra hai luồng cuồng phong trong không khí. Trận cuồng phong khiến không ít vụn đá trong đại điện bốc lên. Bọn người phía sau trở mắt nhìn. Đại Thanh Sơn bình tĩnh nhìn cảnh này. Hai đạo kiểm quang cứ lớn dần trong mắt hắn. Đột nhiên, hành động. Vù, luôn nổi thương màu bạc lấy ra một quỹ tích huyền diệu. Mở ảo có hào quang màu vàng đất Lưu động xung quanh cựi tích Tua màu đỏ tươi cũng biến thành màn sương mù màu, màu đỏ Choang Choang Hai thanh thần kiếm một trước một sau đồng thời bị đánh bạt ra Thiên hồng cực kỳ hoảng sợ Đến cả hoàng phủ ngọc sang Vốn mặt mũi luôn luôn lạnh lùng Cũng lộ ra về khiếp sợ Ta và sư phụ liên thủ Hắn có thể tùy tiện đánh bạt ra sao Phòng ngự thương pháp của hắn Còn mạnh hơn cả kiếm pháp của ta à Lúc trước Mặc dù đã giao thủ, Hoàng Phủ Ngọc Giang chỉ biết hắn không công phá được phòng ngự thương pháp của đằng Thanh Sơn Nhưng không biết phòng ngự thương pháp của đằng Thanh Sơn suốt cục lợi hại như thế nào Chẳng biết tự lượng sức Tiếng quát lạnh quanh quẩn khắp đại điện Hai mũi thương ảnh xoay tròn kịch liệt Một trước một sau, cơ hồ cùng lúc đâm vào Hoàng Phủ Ngọc Giang và Thiên Hồng a Hoàng Phủ Ngọc Giang phát ra tiếng gầm giận dữ Tự hồ muốn liều mạng ngăn chử thương ảnh đó Nhưng vô dụng vèo vèo Tiếng hai đầu thương đâm thủng vào huyết nhường Văng lên rất rõ ràng Hình ý ngũ hành thương, độc nông toàn A Thanh âm trầm trầm đau đớn vang lên Hai người Hoàng Phủ Ngọc Sang và Sư Phụ Thiên Hồng Đều lập tức lùi lại mấy bước Mặt tràn đầy về hoàng sợ không dám tin Nhìn đằng thanh sơn Hoàng Phủ Ngọc Sang áo bào trắng Nhưng lúc này tấm áo bào trắng lại đầy vết máu Đặc biệt là vai phải Một lỗ máu ghê rợn lộ ra Xuyên thấu qua vai Còn vai phải của sư phụ Hàn Thiên Hồng Cũng có một lỗ máu Sao có thể? Một chiêu là đánh bại lâu chủ và lão lâu chủ Không có khả năng Đám lãnh đạo kiếm lâu một bên quan khán Vừa thấy cảnh này đều lắc đầu cố bình tĩnh lại Mắt họ trợn trừng Miệng há ra Nói những lời vô thức Căn bản không thể chấp nhận cảnh trước mắt Bởi vì họ hiểu rõ Nếu một siêu cường giả có thể dùng một chiêu Tùy tiện đánh bại kiếm lâu lâu chủ và lão lâu chủ Vậy nhận này sẽ là vô địch ở Minh Nguyệt Đào. Thậm chí còn hoàn toàn có thể hủy diệt kiếm lâu Thành lập một thế lực khác Thống nhất Minh Nguyệt Đảo Đám lãnh đạo kiếm lâu hoàng sợ Còn lão lâu chủ Thiên Hồng Lại vẫn trầm mặt Hoàng Phủ Ngọc Giang cạnh lão lại có phản ứng sân mạnh Sao? Mới qua có một ngày Hôm qua hắn còn Hoàng Phùng Ngọc Giang không muốn thùa Hắn đã chứng kiến thương pháp công kích của đằng Thanh Sơn Nhưng hôm nay thương pháp của Thanh Sơn Bất luận là uy lực hay tốc độ Đều nhanh hơn một bậc Hoàng Phùng Ngọc Giang, thanh âm lạnh lùng vang lên. Hoàng Phùng Ngọc Giang vội ngừng đầu nhìn lên, không chỉ xinh hắn, mà cả những lãnh đạo kiếm lâu tụ tập trong đại điện đều nhìn chăm chăm vào người vừa nói. Một người như một ác ma. Họ đều dán mắt vào thanh trường thương màu bạc. Mũi thương đen bóng tỏa sáng, vết máu từ mũi thương chảy, tới cái tua đỏ, rồi bị cái tua đỏ, thấm hút cạn. Nếu người không cam lòng, có thể để mọi người kiếm lâu cùng tới, thậm chí còn có thể cử quân đội. Đăng Thanh Sơn nhìn về phía hắn Không cam lòng Hắn không cam lòng thì còn dám nói không Hoàng Phùng Ngọc Giang lúc này cũng hiểu Chỉ với thương pháp mà đối thủ vừa triển lộ Hoàng Phùng Ngọc Giang lúc này cũng hiểu Chỉ với thương pháp mà đối thủ vừa mới triển lộ lúc nãy Đã có thể giết sạch mọi người trong đại điện Lúc nãy đối với Phương Chỉ là đâm thụng bà vai mình Mà không giết là rất nền tình rồi Người muốn làm gì ở đây Hoàng Phùng Ngọc Giang chầm giọng nói Ta sẽ tại đây tỉnh tu ở huyệt động có thần thiên Ngọc Bích. Đằng Thanh Sơn cười nhạt. Ta tu luyện ở đó. Không có phép bất luận kẻ nào quấy dây ta. Có thể. Ta hy vọng ngươi đừng phá thần tiên Ngọc Bích. Hoàng Vũ Ngọc Giang nói. Đằng Thanh Sơn cười khẽ gật đầu. Đương nhiên không. Các ngươi lui ra đi. Ngươi tu luyện đi. Ta cam đoan Minh Nguyệt Đảo không có bất luận kẻ nào từ quấy dây cả. Chỉ hy vọng ngươi tuân theo lời hứa. Không phá hỏng thần thiên Ngọc Bích Hoàng Phủ Ngọc Giang hãy khom người Sau đó xoay người bỏ đi Chúng ta đi Không hề có ý kiến gì khác Hoàng Phủ Ngọc Sang dẫn mọi người cùng rời đi Ở dân đạo ngoài động phủ cầm điện Mọi người tụ tập tại đây Đầu chủ Chúng ta nên làm cái gì bây giờ Đám lãnh đạo kiếm lâu đều cảm thấy rối loạn Còn có thể làm gì được Hoàng Phủ Ngọc Giang nhớ mày Từ hôm nay trở đi Tân thủ lời hứa vừa rồi Không cho phép bất luận kẻ nào từ khuế giày đăng thanh sơn Từ hôm nay trở đi, ta sẽ ở bên cạnh cầm địa Hoàng Phùng Ngọc Giang quay đầu nhìn về phía động phủ cầm địa Rồi lặng lẽ nói Chỉ hy vọng Đăng Thay Sơn sớm ngày ly khai Minh Nguyệt Đảo Nếu không ly khai Minh Nguyệt Đảo Nếu không ly khai Minh Nguyệt Đảo Người có địa vị cao nhất Minh Nguyệt Đảo chính là Đăng Thay Sơn Chứ không phải họ Họ cũng sẽ mỗi một ngày đều nơm nớp lo sợ Bên trong huyệt động Đăng Thay Sơn cầm nôn hồi thương đi vào huyệt động Đăng Đại Ca Những người này không trở lại chứ Lý lo lắng hỏi Mội hay yên tâm Đang thay Sơn cười nhạt Đám hồng phù Ngọc Giang muốn là người như thế Quen thòi cao cao tại thượng giống như hoàng đế Do đó lúc trước bà đạo với chúng ta Tưởng muốn giết ai thì giết Nhưng khi hắn phát hiện giao huy mạnh hơn hắn nhiều Căn bản không thể phản kháng Thì hắn sẽ rất ngoan ngoãn Huynh chưa từng muốn giết hắn sao Sao Hàn dám chóc lại Huynh Kiếp trước là một sát thủ Bảy tuổi đã được tu luyện trong địa ngục Kiếp này cũng là thời bổ loạn lạc Đảng Thanh Sơn cũng không có tâm địa Bồ Tát gì Trong mắt hắn Có người nhất định phải giết Ví dụ cứu nhân Cũng có người đáng chết Như những người muốn giết hắn Loại người này thì đảng Thanh Sơn sẽ ra tay bắt lưu tình Như mời vạn đại quân Bắc Chấn Cần giết là giết Như người của Kiếm Lâu Khi mới vào động phủ cầm địa Ngay từ đầu đảng Thanh Sơn vì muốn tránh việc Tin tức tiết lộ ra ngoài Hơn nữa bốn trưởng lão canh gác ra tay cũng rất ghê gớm Hiển nhiên, họ cũng đã giết không ít người Đằng Thây Sơn ra tay là giải quyết luôn Sau này phát hiện ra thần tiên Ngọc Bích Biết phải ở lại đây một thời gian Đằng Thây Sơn cũng công khai đối phó với cường giả kiếm lâu Nhưng hắn không giết để tránh những động tịnh không cần thiết An An ổn ổn bể quan chấm dứt là xong là mình có thể ly khai Ngắn ngửi một ngày tịnh thu cảm ngộ Đã làm hành thủy chi quyền của ta ngộ ra được chiêu thứ hai Làm cho y lực độc Long toàn cũng ta gấp bội Nhanh chóng giải quyết đối thủ Đằng Thanh Sơn nhìn thần tiên gọc kích cảm thán Hắn có phòng ngưỡng mạnh Công kích yếu Hành thủy chi quyền chỉ được đề cao một chút Là uy lực độc lòng toàn là lập tức tăng vọt Từ hôm nay trở đi Ta cứ an tâm bế khoan Đằng Thanh Sơn lập tức bắt đầu Ở trong huyệt động thiên nhiên này Thường kỳ bế quan Mỗi ngày trong 12 canh giờ thì 6 canh giờ Đằng Thanh Sơn dùng để cảm thụ ý cảnh kiếm đạo Lúc này Lý sẽ thủ hộ một bên Còn dấu cách giới khác, Đăng Thanh Sơn Tĩnh tu đem cảm ngộ về ý cảnh kiếm đạo thủy hành Dung nhập vào hành thủ chí quyền Thời gian trôi qua Những cao thủ kiếm lâu cũng mòn mỏi mò chờ đợi Hy vọng tên ma thần này sớm đi khai một chút Một ngày Hai ngày 3 ngày Một tháng 2 tháng 3 tháng Đăng Thanh Sơn hoàn toàn đắm chìm vào tu luyện Thậm chí hàng ngày cũng không có thời gian nói chuyện với Lý Chỉ có 10 bữa nửa tháng mới một lần ăn cơm Lúc đó mới có thời gian hỏi thăm vài câu Nhưng Lý vẫn yên lặng thủ hộ Không một câu oán hận Trường kỳ bế quan Tốc độ lĩnh ngộ hành thủ Hành thủy chi quyền của đằng Thanh Sơn Cũng tăng lên với tốc độ kinh người chương 319 Tiếng kêu lớn Sau khi Tìm tiếp đằng Thanh Sơn Chìm cầm địa kiếm lâu ở Minh Nguyệt Đảo Để bế quan tu luyện lan ra ngoài Toàn bộ cơ dân trên đảo đều dương sao Bất an Rất nhiều tay mắt của 18 tướng quân phủ Cũng nghe lấy chân tiếng sự việc Việc này Khiến cho bọn họ trấn động Kiếm lâu lâu chủ Hoàng Phùng Ngọc Giang Và tiền nhiệm lâu chủ Thiên Hồng Cả hai đại kiến giả liên thủ Thế mà bị đằng Thanh Sơn chỉ dùng một chiêu đánh bại Họ nhất thời hiểu ra Nếu đằng Thanh Sơn có dã tâm Thì sau này Minh Nguyệt Đảo sẽ xảy ra đại loạn Chưa từng có trong vòng mấy ngàn năm qua Nghĩ tới điều này Tất cả các nơi đều cẩn thận chuẩn bị Được làm một hoàng đế Của một hòn đảo hơn 1.000 vạn dân cư Quả có lực hấp dẫn rất lớn Đối với những người có dạ tâm Với vũ lực tuyệt thế của đường Thanh Sơn Nếu hắn muốn mua kéo Thu phục vài đội nhân mã là chuyện rất dễ dàng Ngay cả nên làm hoàng đế Cũng rất đơn giản Nhưng đằng Thanh Sơn vẫn luôn ở trong động phủ Nơi cầm điện Không đi đâu cả Mà cũng chẳng có động tĩnh gì khác Việc này càng làm cho nhân mạng trên đảo hết sức thấp tỏng Kiếm lâu, dưới chân cầm địa Đêm qua có một trận tuyết lớn Làm cả bên nguyệt đảo bao trùm một màu trắng xóa Dưới chân ngọn núi cầm địa Có những căn nhà xây dựng sàn sát Kéo dài Những chút giá này đều bị tuyết bao trùm chung quanh Từ trong lớp tuyết cứng Thỉnh thoảng trôi lên những mầm xanh mơn mờn Không ít địa tử kiếm lâu đang ở đây Nếu nói trên đảo Những người có dã tâm Luôn luôn đặt sự chú ý lên đằng thanh s Thì những người học tập kiếm đạo Những địa tử tinh anh của kiếm lâu Muốn trở thành khứa giả Cũng chú ý tới đăng thanh sơn Vù, vù Trong ảnh tuyết Kiếm quang trước lué Một thân ảnh như du long không ngừng duy chuyển Một thanh niên áo màu trắng Đang mùa kiếm ở bãi đất trống trước trúc xá Trên lớp tuyết động Có những vết chém rất sâu Mỗi một kiếm đều khiến cho tuyết động bay thùng tué Vù Thanh niên áo bào trắng đột nhiên dừng lại thở hào hển, mặt ửng đỏ. Sư đệ, gần đây kiếm pháp của luyện không được hợp làm lý. Sư đệ, gần đây kiếm pháp của ngươi luyện không được hợp lý lắm. Bên cạnh chúc xá đang có một thanh niên gầy gò, cũng mặc áo bào trắng, khoanh chân ngồi trong chúc xá, mắt nhìn ra bãi đất trống. Thanh niên mục kiếm không kìm được, đại sư huynh nói xem, đến cả lâu chủ cũng bị tên cường giả đang sơn đánh bại, mà vũ khí của đối phương lại trùng là thương. Như vậy Không phải rằng thương lợi hại hơn cả so kiếm sắc. Ở Minh Nguyệt Đảo, bọn nhỏ từ bé đã khổ luyện kiếm pháp, ở nhà cũng khổ học khi vào kiếm, khi vào kiếm học cũng cạnh tranh với các bạn cùng trang lứa, từng bước phát triển cho đến lúc có thể vào kiếm lâu. Ý nghĩa kiếm pháp vi tôn sớm đã ăn sâu vào trong lòng mọi người. Về phần thương pháp, trong mắt họ thì thương không khác gì một cái chĩa bắt cá cả chỉ là công cụ bình thường mà thôi." Sư đệ, ngươi nói vậy là sao? Đương nhiên là kiếm pháp lợi hại hơn chứ." Thanh niên gầy gò hét lên. "Ngươi nhìn Đăng Sơn đi, không phải hắn cũng muốn ở lại Cẩm Địa để quan khán thần tiên ngọc bích của kiếm lâu chúng ta sao?" "Nhưng lâu chủ," thanh niên luyện kiếm vừa muốn nói, thanh niên gầy gò trầm giọng quát. "Sư đệ, chẳng lẽ ngươi đã quên đại tổ sư lợi hại ra sao rồi à? Nếu tam đại tổ sư còn sống, Đăng Thanh Sơn sao có thể là đối thủ được?" Nếu người sốc lòng chăm chú tu luyện Sẽ có một ngày Có thể đạt tới cảnh giới của tam đại tù sư Như vậy ai còn dám xem nhẹ minh nguyệt đảo ta chứ Vừa nghĩ tới tam đại tổ sư trong chuẩn tuyết Thanh niên luyện kiếm lập tức tinh thần đại chiến Vội cung kính nói Sư huynh, ta không nghĩ lung tung Ừ, người mau đi chuẩn bị đi Hôm nay, người đi cơm cho lâu chủ đó Thanh niên gầy gò phân phó Vâng, thanh niên luyện kiếm vội nói Từ khi đằng Thanh Sơn bề quan Tại động chủ cầm địa Hoàng Phủ Ngọc Giang cũng ở luôn bên ngoài động phủ Động phủ cầm địa Trong huyệt động Nơi trí cường giả thi kiểm tiên lý tái bạch Năm đó ngụ đạm Mặt ngọc bích thủy trung vẫn tản ra Thanh quang lấp loáng Đằng Thanh Sơn mặt mũi tóc tai bù xù Dâu riêng lầm trưởng đang khoanh chân ngồi đó Trên mặt hắn có hào quang Bí ẩn mở ảo Tựa như một khối tỏ ngọc Luôn hồi thương được hắn đặt trên đùi Đột nhiên Hắn mở to mắt, hai trong mắt rất sáng, tự như một viên ngọc đen huyền bí. Kiếm đạo ẩn chứa trong bốn câu, thanh liên kiếm ca thật là mênh mông như biển, thâm sâu khôn lường. Ánh mắt đằng Thanh Sơn hết sức bình tĩnh. Thì kiếm tiên lý Thái Bạch tiên bối, hẳn là từ thủy hành mà tạo ra cánh cửa để từ đó nhập đạo. Dần dần sau này mới dung hòa những đạo khác vào trong đó. Đằng Thanh Sơn tịnh tu tới nay, cũng phát hiện ra kiếm đạo của lý Thái Bạch càng đi vào sâu càng khó khăn. Ngay từ đầu là thủy hành dần dần nhập thêm đạo của ánh Trăng Minh Nguyệt tri đạo vào đũa Đ đangng Sơn hiểu rõ thiên đạo của hắn là nghiên cứu kỹ lưỡng ngũ hành nhưng những người khác thì không nhất định như thế dù sao núi sông mặt trời ánh Trăng đều có những đạo khác nhau đều là một bộ phận của thiên đạo còn kiếm đạo của Lý Tái Báh ngay từ đầu chỉ thuần túy là hành thủy tri đạo Đ đang Sơn còn có thể giải thích và dung nhập nhưng về sau Lại bắt đầu xung nhập với đạo của anh Trăng Nên đằng Thanh Sơn khó khăn lắm Mới lấy ra được một phần về hành thủy trì đạo Đĩnh ngộ thêm một chút Về sau thì chỉ là một khoảng hỗn độ Hành thủy trì đạo và minh nguyệt trì đạo Đã dung hợp hoàn mỹ vô khuyết Đằng Thanh Sơn không thể tách ra được nữa Đối với minh nguyệt trì đạo Hán hoàn toàn mù mịt Không hề dễ dàng như ngũ hành Ta cũng không nên quá tham Thần Tiên Ngọc Bích cũng đã cho ta đỡ được Mấy năm khổ công rồi Đằng Thanh Sơn đứng dậy Thầy Lý giống như bị thời tiết băng hàn làm cho đông cứng Đang dựa vào vách thông đạo Trên người cuốn một lớp chăn bông rất dày Khuôn mặt Lý hoàn toàn trắng bệnh Nhìn thấy điều này Trong lòng đắng canh sơn hoàn toàn trần động Tiểu Nàng Ta bề quan cũng đã được mấy tháng Suốt mấy tháng qua ta chỉ chuyên tâm cảm thụ kiếm đạo Còn nàng thì không dám nghỉ ngơi Sợ người của kiếm lâu sẽ tới tấp kích Cũng sợ ta đàm chìm vào ý cảnh kiếm đạo Mà không thể tự kiềm chế Mỗi ngày hơn nửa thời gian đều dán mắt vào ta Chỉ chờ lúc ta đình chỉ cảm thụ kiếm đạo Chuyển sang dung nhập hành thủy trí quyền Thì nàng mới đi ăn uống Nghỉ ngơi Khi đằng Thanh Sơn cảm thụ kiếm đạo Sự cảm thụ với ngoại giới Giảm xuống tới mức thấp nhất Đích xác rất sẽ bị tập kích Mấy tháng qua ta cũng chẳng nói chuyện với nàng được bao nhiêu Đằng Thanh Sơn thầm than Mấy tháng Lý lặng lẽ ở một bên trừ đội Không hề than mệt chút nào Điều này Làm đằng thầy Sơn hết sức cảm động Lúc này đằng thầy Sơn lặng lẽ đi qua Hắn cầm bàn tay nhỏ bé của Lý Thấy rất lạnh Sau đó đằng thầy Sơn rút tay nàng vào chân bông Rồi kéo chân bông cuốn chặt người Lý lại Cái mũi Lý trong lúc ngủ mơ Hơi nhấp nhô Trên mặt còn có nụ cười ngọt ngào Tựa hồ đang có một giấc mộng đẹp Đằng thầy Sơn cười Đi ra bình đài hướng ra phía ngoài vách núi Bình đài ở một bên vách núi Trên đó phủ một tầng tuyết Vù Vừa đi ra bình đài Những ngọn gió mang theo những bông tuyết lạnh vuốt Thổi qua Làm cho thần trí đằng thanh sơn thanh tỉnh Giữa sườn núi nhìn xuống xa xa Cảm mặt đất mênh mông một khoảng trời đầy tuyết Mí mắt Lý giật giật Sau đó mở ra Đôi mắt nàng vẫn còn đang ngái ngủ Chưa kịp tỉnh táo đã thấy thân ảnh quen thuộc Đang đứng ở bình đài ngoài vách núi Đằng đại ca Hôm nay Sao đình chỉ tu luyện sớm vậy nhỉ Lý hơi giật mình Lúc trước đằng Thanh Sơn ngoại trừ việc cảm thụ kiếm đạo Thì chủ yếu là dung nhập hành thủy tri quyền Trong lúc bế quan Cơ hồ không bao giờ nghỉ ngơi Lúc này lại đứng ở bình đài Bên vách núi nhìn phong cảnh Rất nhìn thấy Đằng đại ca Huynh mệt à muội nấu gì cho Huynh nhé Lý vội đứng lên Thanh âm lý vừa cất lên Con cuồng phong ưng đứng trong đại điện cũng đi tới Tiểu Không vội Đằng Thanh Sơn xoay người đi tới Tiểu Chúng ta đã ở đây bao nhiêu ngày rồi Đằng Thanh Sơn hỏi Đi đêm thử những vết khác trên vách núi Ừ Cả hôm nay thì tổng cộng là 32 33 ngày 3 tháng Thêm 23 ngày nữa à Đằng Thanh Sơn cười lắc đầu Không ngờ trong khi ta bế quan Thì Tết đã đi qua Đầu tháng 7 Đằng Thanh Sơn đi khai thiên thạch đảo Đi lanh đanh trên biển gần 4 tháng Cộng thêm hơn 3 tháng nữa Nên đã qua Tết Đằng Thanh Sơn cũng thêm một tuổi Hoàng Phủ Ngọc Giang, đằng Thanh Sơn hô lớn, thanh âm xuyên qua thông đạo cấm điện này ta trả lại cho người đấy, vừa nghe tiếng hô, Lý đã chấn động Đằng đại ca, chúng ta, Lý nhìn Đàng Thanh Sơn, xuất phát, ly khai minh nguyệt đào Đàng Thanh Sơn cười nói, thần tiên Ngọc Bích, đã vô dụng với huynh rồi, chúng ta đi thôi Ừ, Lý Hưng Phấn gật đầu lia lia Gần 4 tháng, đằng Thanh Sơn không hề có thời gian nói chuyện với nàng Những ngày vừa qua, Mao Xu đi không hề hối tiếc, nhưng khi Bế Quan chấm dứt thì Lý lại rất vui vẻ. U. Lý vội phát ra tiếng kêu. Cuồng Phong ưng gần 1 tháng cũng toàn ở Minh Nguyệt Đảo, nó đã tràn tới cổ rồi. Vừa nghe tiếng kêu to của Lý, nó không khỏi hưng phấn, rồi vội cát giọng kêu lên. U. Tiếng kêu vang vọng khắp núi rừng. Đặng Thanh Sơn quay đầu lại, nhìn Lý và Cuồng Phong ưng, một người, một chim vui mừng kêu la. Bắt sát bình cười Ngoại động phủ cầm điện Hoàng Phủ Ngọc Giang cùng với hơn 10 cường giả kiếm lâu Thủ hộ ngoài động phủ Chợt nghe một âm thanh vang vọng truyền đến Hoàng Phủ Ngọc Giang Cầm điện động phủ này Ta trả lại cho người đó Không khỏi làm họ đưa mắt nhìn nhau Sau đó Hoàng Phủ Ngọc Giang dẫn đầu đi thẳng vào trong động phủ Trên 10 cường giả cũng bừng tỉnh Vội theo sau Trong huyệt động thiên nhiên Khi Hoàng Phủ Ngọc Sang và hơn 10 người cùng vào Việc đầu tiên là đưa mắt nhìn thần thiên Ngọc Bích May quá, thần thiên Ngọc Bích không tổn thất một cọc tóc Hoàng Phùng Ngọc Giang thấy thần thiên Ngọc Bích vẫn hoàn hảo Bên thử vào một hơi Nếu thần thiên Ngọc Bích bị đằng thanh sơn phá hủy Vậy Hoàng Phùng Ngọc Sang chỉ có nước, sờ khóc, sờ mếu Dù có hận, nhưng vài đã bị đâm thủng một nụ to như vậy Thì thực lực của Hoàng Phùng Ngọc Sang đã bị hao tổn Càng thêm không đủ lực để trả thù đằng thanh sơn nữa Tên đằng thanh sơn này cũng khá thủ tín Những cường giả khác của Kiếm lâu cũng đều có vẻ an tâm. Mao nhìn ra ngoài, một người vọt ra bình đài vách núi, những người khác đều lao theo. Đám cao thủ Kiếm lâu đều ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Kia trên trời mênh đang có một con hùng ưng thật lớn, sừng cánh bay lượn. Một nam tử mặc bộ quần áo xanh và một thiếu nữ áo màu trắng đang ngồi trên lưng chim, bay lượn khắp trời. U! Quổng phong ưng cắt cao giọng kêu có vẻ rất vui. Tiếng kêu rất lớn vang vọng mãi trong thiên địa. Nghe tiếng hốt, hoàng phù ngập hoàn toàn thử vào một hơi, Tên ma đầu này rốt cục đi rồi. Chương 320. Dùng ngư thần pháp. Tại kỳ khúc quy vực sóng biển rất mãnh liệt, Lăng Thiên Sơn cầm một sợi dây xích thu chắc chắn, hắn hết sức lôi thuyền ô mộc xé sóng lướt tới. Con thuyền ô mộc lao nhanh va chạm với sóng biển. Làm bắn tung lên những vọt sóng trắng như tuyết Kiểu khúc quỷ vực Bao trung quanh cả Minh nguyệt đảo Sâu tới mấy trăm giáp Đằng Thái Sơn hướng xéo về phía đông nam Kéo con thuyền ô mộc bơi hơn 1.000 hải lý Suốt cuộc cũng bơi ra khỏi Kiểu khúc quỷ vực Hắn bắt đầu vừa bơi vừa kéo Từ buổi chiều một mạch tới đêm khuya Con thuyền ô mộc mới ra khỏi Kiểu khúc quỷ vực Xéo Xéo theo một đống xích sắt Đằng Thái Sơn nhảy lên con thuyền ô mộc Đằng đại ca, muộn làm chút gì cho huynh ăn nhé Đi thay thế vội chạy vào trong khoang Lần này mệt quá Các cơ bác trên toàn thân đằng Thanh Sơn Đều gần như tê dại Kéo một chiếc thuyền lớn trong lùng nước Kéo một chiếc thuyền lớn trong lùng nước Xiết mãnh liệt của kiểu khúc quỷ vực Ngược hướng nước mà đi hơn 1.000 dặm Mất gần 6 khenh giờ Quả là mệt Còn mệt hơn nhiều so với trận đánh Với 10 vạn đại quân Bắc Trấn Cho dù đằng Thanh Sơn là cường giả nội gia quyền, lúc này cũng mệt xã rời. Kiểu khúc quỷ vực cho dù tiên thiên cường giả tay không, bơi qua cũng rất khó khăn. Chứ đừng nói kéo một chiếc tuyển lớn, hơn nữa kéo trên một ngàn hải lý. Dựa theo tốc độ kiếp trước tính toán, thì ta bơi ngược với tốc độ chăm rộng nước ở quỷ vực này. Đằng Thanh Sơn cũng cảm thấy rất thoải mái. Lúc này, Lý từ cửa khoang đi ra. Đằng đại ca, Duyên mệt mỏi rồi, ăn chút bánh ngọt. Uống chén trà đi, bánh ngọt này vẫn còn nòng đấy Trên tay Lý đang cầm cái làn và một ly nước nóng Đăng Thay Sơn thấy thế, bèn nhặt lên cái bánh ngọt Ăn vài miếng đã hết sạch Lý đứng một bên mỉm cười như Đăng Thay Sơn Ăn từ từ thôi, bên trong vẫn còn rất nhiều Đăng Thay Sơn ngạc nhiên hỏi Trong khoang có bao nhiêu bánh ngọt Lúc huynh đang bế quan mỗi cũng đi lên trấn vài lần Phát hiện ra nơi đó cũng có không ít bánh bao kịp Và đủ lại bánh bao khác Mụi cũng mua khá nhiều Trong khoang có nhiều lắm Lý cười trả lời Tất cả đều đã phơi khô rồi Chúng có thể giữ được lâu muội cũng mua vài thùng nước to Bên trong đều là nước cả Viều đãng ở trên biển Đằng thay sơn không uống nước cũng chẳng sao Hắn có thể thông qua lỗ chân lông Hấp thu một lượng nước trong tiên điệm Nhưng Lý mới là hậu tiên Đỉnh phong Nàng vẫn còn phải uống nước muội mua nước à Nếu không đủ nước mình vẫn có biện pháp khác mà Đành thay sơn lên tiếng Biện pháp gì? lý giật mình với nét mặt ngơ ngác Rất đơn giản Lấy hai kết nước rồi dùng một ống sắt núi lại Trong đó một thùng rỗng Thùng kia chứa nước biển Huỳnh dùng tiên thiên chân nguyên đốt nóng bình nước chứa nước biển Làm nước biển bốc thành hơi nước Khi luồng hơi nước tới kết nước Khi luồng hơi nước tới kết nước rỗng Hơi nước sẽ ngưng tụ lại thành nước Nước đó có thể uống được Đằng Thanh Sơn giải thích nghe có vẻ khá dễ Tiền thiên chân nguyên của Đàng Thanh Sơn đến cả con người cũng có thể đốt cháy Chỉ cần thi chuyển một chút là được rồi Hả? Vì không tin Chúng không phải là nước biển sao Tại sao có thể uống Đằng Thanh Sơn bối rối Thôi, muội đừng hỏi nữa Đã khuya rồi, nên nghỉ ngơi sớm đi Đằng Thanh Sơn cũng không nói thêm về vấn đề nước biển Và nước ngọt khác nhau như thế nào Việc đun nóng thành hơi nước Toàn là những thứ vô cùng đơn giản Nhưng đằng thay Sơn cũng không muốn giải thích làm gì cho mệt Bây giờ trời đã chuyển sang xuân Gió mùa chuyển hướng Mặc dù đằng thay Sơn không chế hai cánh buồm đi đồng hướng Tận lực dùng sức gió giúp đỡ Nhưng rất rõ ràng Tốc độ chạy của con thuyền ô mộc mỗi ngày đều thua xa lúc vừa ra khơi Rào, rào Nước biển dập dờn đầy tĩnh lặng Đường chân trời ở phương đông xa mặt trời Bắt đầu nộ ra nửa vòng tròn đỏ rực Ánh nắng loan tả khắp lại dương Thuyền ung mộc vẫn từ từ lướt trên ngọn sóng Lý từ cửa khoang đi ra Lúc này đằng Thanh Sơn ở trên bong thuyền Luyện tập hành thủy trí quyền Chỉ thấy những đường quyền liên tiếp Hút những hơi nước ở chung quanh Kết thành vài bọt nước vồn quanh đằng Thanh Sơn Từng đạo thì chốc Màu xanh lam Cũng không ngừng lấp lẻ ngoài tan đằng Thanh Sơn Vù Quyền pháp đằng Thanh Sơn thỉnh thoảng Chuyển thành hành thủ trí quyền Thi chốc màu xanh lam ngoài thân thể Rút vào trong cơ thể đồng thời, tia chớp màu vàng đất hiện ra lấp lánh. Hành thủy chi quyền và hành thổ chi quyền trao đổi lẫn nhau, thân hình hắn lắc lư như một tượng thần linh tí chớp màu xanh lam. Tia chớp màu vàng đất không ngừng thay nhau lóe sáng ở ngoài thân. Quyền pháp của Đằng Đại Ca càng ngày càng lợi hại. Trên mặt Lý lộ ra vẻ vui mừng. Hồi trước, tại chiến dịch Đạiuyên Sơn, Đằng Đại Ca trật vật lắm mới thoát được, đợi đến khi Đằng Đại Ca tới Bắc Hải đại lục, Gặp được hai sơn tam thập lực thức của Vũ Hoàng Thực lực sẽ tiến mạnh hơn Cũng có thể tiến vào khu cảnh Đợi sau này, đằng đại ca trở về Hư lý hiểu rõ đằng thanh sơn lúc trước bị khắp thiên hạ đuổi giết Ta chuẩn bị cho đằng đại ca chút thức ăn lý lập tức đi chuẩn bị điểm tâm Đằng đại ca, hãy nghỉ ngơi một lát đi Đi đã làm xong tất cả Nhưng nàng phát hiện ra lúc này Thân hình đằng Thanh Sơn đang trở nên kỳ quái Chốt động không ngừng trên bóng tàu Mỗi lần chốt động Đều chỉ có xây dịch xa xa có vài thước Nhưng kiểu chốt động này Lại quỷ dị vô cùng Tựa như trong nhé mắt đã rời khỏi chỗ cũ phù đằng Thanh Sơn dừng lại tươi cười đi tới Hắn đưa tay chụp lấy cái bánh bao nhân thịt Đặt trên chiếc bàn thấp Há mồm, ngoạm hết Ngoạm cái đã hết veo U, u Cuồng phong ưng cũng liên tiếp ngứt hai cái bánh bao Nó ăn rất hưng phấn Lý kể cười vớt bộ lông Con cuồng phong ưng Đằng đại ca Vừa rồi huynh luyện kinh công gì thế Mội chưa bao giờ thấy huynh luyện thứ đó bao giờ cả Lý khắt giọng hỏi À đằng Thanh Sơn cười Ngày hôm qua Khi huynh kéo con thuyền ô mộc Bơi hơn 1.000 ngàn hải lý Trong biển huynh nhìn thấy vài con cá đang bơi Linh cơ trột động Nên huynh định sáng chế một Môn thân Pháp đi động thật nhanh Thật ra lúc trước Đầu với thần điều Thanh Loan một trận Huỳnh rất hâm hộ tốc độ di động cực nhanh của Thanh Loan Bây giờ Thủy hành tri đạo của huynh Đã hoàn thành Nên phát hiện ra có thể đem hành thủy tri đạo Hoàn toàn dung nhập vào thân Pháp Để nghe thế nên mừng sỡ Đằng đại ca huynh giảm chế ra chưa Vẫn chưa đâu vào đâu cả Đằng Thế Sơn lắc đầu nói huynh bây giờ còn đang suy nghĩ và thử nghiệm Hơn nữa Nội gia cương kình lại khác hẳn chân nguyên của đạo gia Phật Tông Nội gia cương kình phụ trợ thân thể ra sao Kích thích kinh mạch yếu huyệt như thế nào Tốc độ đề cao vẫn phải từ từ suy nghĩ Không ai dạy đáng thanh sơn nên hắn chỉ có thể tự mình nghiên cứu Trong kế hoạch của đáng thanh sơn Hành thù tri đạo hẳn có thể sáng chế ra một môn kinh công thân pháp Còn hành thủy tri đạo cũng có thể sáng chế ra một thân pháp lân cận chiến Một thứ là bay thẳng, cùng loại với thiên nhai hành Một thứ là tránh nấy linh động khi cận chiến Cùng loại với thân pháp của thần điểu thanh loạn Đằng đại ca, thân pháp mà huynh chuẩn bị chế ra có tên là gì? Lý rất hưng phấn Sau này, thân pháp mới nhất định sẽ rất nổi danh Lý hưng phấn Sau này, thân pháp mới nhất định sẽ nổi danh Tên hù, cứ gọi là du ngư thân pháp đi Đằng thay sơn tùy ý nói đại một cái tên Du ngư thân pháp Thân Pháp cả vơi Du ngư Tên này Lý ngư ngát Tên này quá Tên đó rất xấu Thân Pháp nào chẳng là thân Pháp Đằng Thay Sơn vẫn không để ý tới điều đó Cứ gọi là du ngư thân Pháp đi Con thuyền U Mộc tiếp tục lướt về phía Bắc Còn đằng Thay Sơn vẫn dốc lòng Thu tu luyện Đem hành thủy chi quyền ẩn chứa Trong thủy hành chi đạo Hoàn toàn dung nhập độc long toạn với du ngư thân Pháp Mặc dù Đảng Thanh Sơn suy nghĩ tìm cách dùng hành tổ tri quyền sang chế ra kinh không tân pháp Nhưng một là phạm vi ô mộc nhỏ Thứ hai hàn đạc ở trên biển Nên lực thiên địa về thủy hành lạnh đậm nhất Rất thích hợp nghiên cứu thủy hành tri đạo May mắn Đàng Thanh Sơn có thu hoành sức khá ở Minh Nguyệt Đảo Với hành thủy tri quyền Đảng Thanh Sơn một hơi sáng tạo từ chiêu thức 5 So với hai đoạn 6 chiêu của hành tổ tri quyền Thì cũng chỉ kèm có một chút Đằng thay Sơn cũng phát hiện, độc long toàn lúc trước của mình căn bản không đúng. Tục ngữ thường nói, cường quá thì sẽ gãy. Tuyệt chiêu độc long toàn của hắn theo đuổi cường mạnh và đâm quả mạnh. Còn bây giờ, khi đằng thay Sơn thi triển độc Long toàn, trong lúc ra chiêu thì rất bình thường. Nhưng có thể trong nháy mắt, mộc lộ, phát ra uy lực đáng sợ. Cũng có thể ngay sau đó thu hồi thương pháp rất hoàn mỹ. Có thể nói, đã có ý vị của cường nhu kết hợp, Tuy lực mạnh hơn một bước dài Tốc độ nhanh hơn Nhưng lại có thể khống chế rất ngữ ý Trên một hoang đảo Rào, rào Trên thuyền ô mộc hạ mòn neo xuống Chẳng mấy chốc thuyền đã đứng yên Tiểu, đã lâu không rời thuyền Đi lên hoang đảo này nghỉ ngơi một chút Đằng Thanh Sơn và Lý đi trước một Đi một trước một sau Nhảy xuống thuyền ô mộc đi tới Đằng Thanh Sơn và Lý một trước một sau Nhảy xuống thuyền ô mộc đi tới mảnh đất trống trên hoang đảo Vùng phong ưng cũng rất hưng phấn từ thuyền bay xuống Khi phiêu bản trên biển Đằng Thanh Sơn cũng thường xuyên gặp một vài tiểu đảo Bình thường sẽ dừng lại nghỉ ngơi một lúc Trên thuyền và trên mặt đất Dù sao cũng khác nhau Đứng ở bờ biển Tâm tình Đằng Thanh Sơn và Lý rất tốt Đằng Đại Ca Còn bao lâu nữa Chúng ta có thể tới Đông Bắc Hải Đại Lục Lý hỏi Chúng ta ly khai Minh Nguyệt Đảo cũng mới được một tháng Theo sự ước đoán của Huynh Muốn đến Bắc Hải Đại Lục tối thiểu còn phải hai ba tháng nữa Đằng Thanh Sơn nói tiếp Ừ, muội và Tiểu Hô đi chơi chung quanh chút đi Vừa rồi trên thuyền Huynh chỉ ăn uống nói chuyện Chứ chưa luyện quyền Nói rồi, đánh Thanh Sơn để cây luân hồi thương trên mặt đất Còn hắn thì luyện hành thủy trí quyền Tại một hoàng đảo trên Hải Dương ngoanh mông Khi luyện quyền pháp tâm tình của Thanh Sơn trở nên dễ dàng Và hòa hợp với Hải Dương lớn Đằng Thanh Sơn cảm giác được Mặc dù mới ly khai minh nguyệt đảo một tháng Nhưng hẳn đã có được chút đề cao Về hành thủy tri quyền Việc sáng chế ra chiêu thứ 6 Khoảng cách chắc không còn xa nữa Vù, vù Quyền pháp mở ảo Dưới chân đằng Thanh Sơn tự nhiên thi triển Du cư thân pháp Du ngư thân pháp Linh động như một con cá Phiêu hốt Khoảng cách xa tầm một trượng Hơn nữa phương hướng quỷ dị phi thường Hoàn toàn khác hẳn lệ thường Thật là khắc khổ Lý nháy mắt mấy cái Nàng giật mình Chỉ thấy phương xa phía chân trời Từng đạo ảo ảnh đỏ xé Rực xé gió bay tới Chỉ thấy phương xa phía chân trời Từng đạo ảo ảnh đỏ rực xé gió bay tới Tối thiểu cũng phải hơn 10 áo ảnh trước sau Bay sâu vào hoàng đảo Hả? Đây là gì? Lý giật mình Vừa rồi là liệt hòa điều đó Đằng thay sơn cũng dừng quyền Kinh ngạc nhìn áo ảnh đỏ rực phía xa Tất cả gồm 18 con liệt hỏa điểu Ở Kiều Châu Đại địa Liệt hỏa điểu dường như chỉ ở Tây Vực mới có Không ngờ trên hoang đảo này Lại có liệt hỏa điểu Nhiều như vậy Liệt hỏa điểu là loại chim tất cả toàn thân màu đỏ Long chim cứng như huyền thiết Rất lì lợm Có thể phun liệt hỏa Có thể so được với cường giả tiên thiên hư đan Đằng đại ca Mội vừa mới nhìn thấy liệt hỏa điểu Tự hồ Điều bay vào sâu trong hoang đảo Chẳng lẽ hoang đảo là xào huyệt của chúng Lý kinh ngạc hỏi Có lẽ Đằng Thanh Sơn cười nhạt Nhưng chúng ta không cần phải quan tâm Cứ nghỉ ngơi trong chốc lát rồi lên thuyền đi tiếp Bây giờ đến cả yêu thú tiên thiên kim đan Đằng Thanh Sơn cũng không quan tâm Hành thủy chi quyền Và hành thủy và hành thổ chi quyền Và hành thủy chi quyền đã tới ý cảnh như thế Đằng Thanh Sơn có thể nói Đã bước một bước dài tiến vào cánh cửa hư cảnh Đột nhiên U, một tiếng kêu to vang dội một ảo ảnh đỏ rực từ xa bay tới, sau đó đứng lại trên bầu trời nhìn vào hắn, ảo ảnh mỹ lệ tựa như mộng ảo làm cho đằng Thanh Sơn và Lý trần động.